Bên dưới nắng sớm nàng giống như thiên tiên, mềm mại thanh tú và hàm xúc ưu nhã. Trên người nàng tản ra khí tức ấm áp của thiên hòa, sáng ngời, tràn đầy sức sống, tản ra khiến hắn say mê. Ngoan ngoãn thuận theo chấm, chỉ cần tộc nhân đan tộc không phản kháng, chậm cũng có thể bỏ qua cho bọn họ. Chấm muốn thiên hòa trên người nàng, cũng muốn có cả nàng. Chỉ cần nàng nghe lời, chậm sẽ không thương tổn đến tính mạng của nàng.